các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhanh nhanh chóng chóng chuồn mất nghe tiếng cửa đóng lại lê minh phi thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng nguy hiểm thật cô không dám nghĩ nhìn hướng cảnh lan hiên cô biết là diễn kịch nhưng hai người tứ chi dính liền là chuyện thực cảnh lan hiên không hôn lên môi cô nhưng cô nhớ lúc hắn tiến sát đến hơi hấp ngay lập tức dồn dập bất thường tay hắn cũng không mang tý tí, tí tình cảm cùng dục vạo gì Nhưng lại khiến cho cô nhớ tới đêm đó, đôi tay này vuốt ve trên người cô. Cô cho rằng mình đã quyên sạch chuyện đêm hôm đó rồi. Vậy mà không nghĩ đến, chỉ vì một ít đậm tác giả, cô lại nhớ ra hết tất cả là bởi vì lần đầu quan hệ sao? Mọi người đối với lần đầu tiên ấn tượng luôn luôn khắc sâu, lần đầu tiên nuôi chó, lần đầu tiên ăn bít Tết, lần đầu tiên yêu đàn anh, cũng cùng lần đầu tiên nếm thử trái cấm. Cô không chú ý tới cảnh Lan Hiên đậm tác cũng vẫn duy trì Ánh mắt duy tư vẫn đang xem xét cô Một khắc sau Cửa lại thình thình mở ra Hai người như phản xạ tự nhiên tiếp tục diễn Hắn vừa cuối đầu giả hôn nồng nhiệt Một đôi tay thon dài di chuyển trên người cô Mà Ly Minh Phi cũng nhiệt tình thể hiện Một tay cũng ám muội khiêu khích trên lưng hắn Còn kích động lôi vạt áo sơ mi của hắn ra ngoài Tay cũng theo vạt áo chậm rãi đi lên Cảnh xuân nồng đậm cứ theo lũy thừa mà tiến. Từ sau lưng hắn nhìn vào, quả là cảnh tượng xuân sắc sinh động ngàn năm có một. Lì Minh Phi đỏ mặt diễn trò, hay lần này tới lần khác trang đầu hiện lên mấy đoạn phim 18 cộng, tha hồ mà tham khảo, khiến cô tim đập thình thịch, còn phải liều mình đè xuống, thở gấp. Ôi trời ơi, đồ chết băm kia, thế nào còn không đi đi, còn cần phải xem hết từ đầu đến cuối như vậy không? Không sợ đau mắt sao? Ghê tậm, cho người đọc chết đi. Cắn răng một cái, Lê Minh Phi cởi ra một loạt cúc áo trên người hắn. Sau đó, cởi tùa thắt lưng của hắn, tiếp theo kéo khóa. Dù sao, người thoát không phải là cô, cô có thể hy sinh rất nhiều. Thật đấy, đúng lúc cảnh Lan Hiên sống chết muốn bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, hai người giằng co quyết liệt, phía sau truyền đến tiếng ho nhẹ. thanh niên thời nay thật là, lần đầu tiên thân cận đã thân mật như vậy. Hai người giật mình, đồng thời quay nhìn đằng sau Cha Cảnh Lan Hiên không thể tin được là ông thân sinh ra hắn Cha mẹ Lê Minh Phi quả thực muốn hôn mê Cha cổ đỏ mặt, mẹ cô cũng đỏ mặt cười sung sướng Cảnh Lan Hiên nửa thân trên để trần Lần này hai người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không dựa sạch được Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần Hiếm khi không phải làm gì Lê Minh Phi cũng thoải mái tự thưởng cho mình một ngày nghỉ căng thẳng Mà vừa vặn trầm thủ sắc cũng được nghỉ việc Hai người đương nhiên tụ tập một chỗ vừa uống cà phê vừa buôn chuyện Lâu rồi không nghe cô nói chuyện bị ép đi xem mặt Tôi á, mấy hôm trước vừa đi rồi Lê Minh Phi nâng cầm, thầm một hơi rõ ràng Tôi đến giờ vẫn không nghĩ ra Vì sao mọi chuyện cứ nhẻ một ngày hôm đó mà xảy ra vậy Nếu như đời tôi không có hôm đó Liệu tôi có thể dễ chịu hơn một chút không Nghe có vẻ như xảy ra nhiều chuyện hay ho đấy Đầu tiên tôi gặp sự biến thái Cô đau đầu Dày dày huyệt thái dương ha cô lại gặp hắn sao Sự biến thái Đồ biến thái chết băm Chỉ nghe tên thôi cũng biết Sẽ không phải bình thường Tôi thực là kiếp trước ăn ở thất đức Mới có thể gặp gỡ hắn lê Minh Phi thực sự rất muốn hét toáng lên Ai bảo cô trước giải trang quê mùa đi gặp hắn, không may lại để hắn phát hiện cô là một đại mỹ nhân, cho nên mới bị hắn truy đuổi điên cuồng như vậy. Đàn ông nếu như phát hiện đối tượng khủng long, rõ ràng là một mỹ nữ, bình thường phải hiểu đó là thủ đoạn cự tuyệt xem mặt đi, có ai lại giống như hắn đâu. Thật là đuổi tận giết tuyệt, cũng không biết hắn thế nào nghe được cô đến đài truyền hình làm một chương trình về trang điểm. Đặt hàng một vạn đoá hoa hồng gửi đến đài Hại cô thiếu chút nữa vì đống hoa đó Mà lên tin hót Hắn tự cho mình là thần tình yêu sao Ghê tởm. Tên kia gặp cô Sau đó thì sao Thì tôi hôm đó đi hẹn Lại mặc quần áo giống như hôm gặp hắn Từ xa hắn đã nhận ra Tôi đương nhiên là trốn tránh Sau đó Li Minh Phi đem chuyện này ngày đó thuật lại một lần Trầm thủ sắc càng nghe càng sửng sốt Cũng cười rũ rượi cuối cùng cười đến nước mắt chan chứa. Quy trình xem mặt của cô cũng ly kỳ quá thể, lại còn bị mất mặt như vậy nữa. Cô nói xem, là vị nhân vật lớn nào dám đợi đãi như thế với ly đại mỹ nhân vậy? Cảnh Lan Hiên, tập đoàn Hồng Diệu. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net